Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, đều không thắng được ta, một cách nha đầu mà thôi, đối với ta mà nói cùng từ nhỏ nuôi đến lớn sủng vật không khác nhau gì cả. Khóe miệng của hắn nhẹ nhàng kéo một cái, cười lãnh huyết vô tình. Phíp cũng cười lạnh nhíu mày, thật sao? Ngươi có thể thử xem. Cơ hự lạnh, hai tay ấm xuống tay vịn, thật cao thân thể chợt đứng lên. Chân dài bước ra, hướng dưới xe đi. Sau lưng phít nói giọng to hỏi. Ngươi nhìn một chút, thật sự thở ơ không động lòng sao? Ngay sau đó, sau lưng lại truyền tới nữ hài kêu đau đớn âm thanh, là từ trong điện thoại di động phát ra. Cơ nghe tiếng bước chân không có ngừng ngừng, thở ơ không động lòng. Hắn vừa đi vừa cất giọng nói. Cứ việc dùng phương pháp của các ngươi. ngữ khí nghe vào thật sự không có chút rung động nào. Sau lưng phít ảo não không được cắn răng nghiến lời ra lệnh. Tiếp tục. a Cậu nhỏ. Ca ca chỉ dâu. Nữ hài tiếng khóc kêu tan nát cõi lòng. a Ô ô ô. Cậu nhỏ. Cơ bước chân vẫn không có ngừng ngừng. Phít đi theo hắn đến cửa xe. Chờ hắn xuống xe. Phít lại nói giọng to đối với hắn hô. Ta để cho người kiểm tra một chút. Nàng còn là một cái chỗ. Ta đến lúc đó có thể xem xét để cho nàng làm tình nhân của ta. Ngữ khí nghe vào muốn nhiều ngân đãng liền có bao nhiêu ngân đãng. Cơ bước chân nhìn một chút, rốt cuộc thì dừng lại. Nhưng quay đầu trên mặt vẫn treo nụ cười châm chọc, trừ này không gần sóng. Hắn nhìn lấy phít nói. Nếu như ta là ngươi, ta hiện tại liền nhanh đi về chiêu binh mãi mã, nhìn một chút còn có bao nhiêu người nguyện ý thành tâm ra sức ngươi. Nói lấy hắn xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Mẹ đấy! phít mắng một tiếng, nóng nảy đối với người bên cạnh ra lệnh. Một hồi đem nàng mang tới, ta muốn đích thân nghiệm nghiệm thân thể của nàng. Cố niệm thâm đứng ở giao lộ, nhìn lấy xa xa đi tới đen áo sơ mi nam tử. Đôi mắt thâm thúy. Nam tử nhìn thấy hắn bước chân sừng một chút, trên mặt thoáng qua một vết không dễ dàng phát giác kinh ngạc bất quá chốc lát hắn nhịp bước lại khôi phục bình thường cố niệm thâm cũng bước ra bước chân nghênh đón hai người rất ăn ý ở cách đối phương còn có không sai biệt lắm hai bước khoảng cách dừng lại thầm thầm tống thường lâm mở miệng trước cười kêu cố niệm thâm cố niệm thâm ngữ khí chắc chắc hỏi ngươi có phải hay không là biết tung tích của giai giai rồi hả hắn lạnh lùng cặp mắt thật giống như kết một tầng băng xương Tống Thường Lâm nói, ta sẽ để cho nàng bình an trở về. Giọng nói nhàn nhạt, lại khí thôn sơn hà bá khí, mời phần lòng tin. Nói lấy hắn nhấc chân theo bên cạnh cố niệm thâm đi tới, bước chân tăng nhanh. Cố niệm thâm quay đầu, nhìn lấy bóng lưng của Tống Thường Lâm, nói giọng to tiểu cơ tiên sinh. Tống Thường Lâm bước chân dừng lại, rũ xuống chân bên tay run rẩy. Cố niệm thâm nhíu mày. Là ngươi sao? Trong giọng nói xen lẫn một tia dễu cợt. Bả vai của Tống Thường Lâm lại dần dần buông lòng xuống. Hắn chậm rãi quay đầu như cú mỉm cười nhìn Cố niệm thâm kêu cậu. Cố niệm thâm đi phía trước hai bước tiến tới trước mặt Tống Thường Lâm đưa tay nhéo cổ áo của hắn, lớn tiếng chất vấn. Ngươi nói cho ta biết nàng còn có thể hay không sống trở lại. Ngứ khí gần như gào thét. Ngay sau đó hút mắt đỏ rồi. Bởi vì lo lắng, hắn cả người run rẩy. Tống Thường Lâm ngữ khí khẳng định trở về hắn. Biết, hắn sức lực cho cố niệm thâm không ít an ủi, cố niệm thâm dùng sức đẩy hắn một cái, sau đó tay chỉ hắn cảnh cáo. Nàng chỉ có thể sống trở lại, nếu không ta quản ngươi cái gì vương quốc dạ xâm. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1322. Tiểu cơ tiên sinh, là ngươi sao? 2. Sau đó hắn từ trong túi lấy điện thoại di động ra, điều ra một tấm hình cho tống thường lâm nhìn, nữ nhân này trên người có cái này hình xăm, nhìn ra là cái gì không? Trong tấm ảnh một cái xuyên đen áo sơ mi nữ nhân trên cổ áo hai hạt nút thắt không có chụt, phóng đại ảnh chụp mơ hồ có thể thấy nữ nhân trên xương quai xanh màu xanh da trời hình xăm. Một cái chui trong đá có một cái đầu hổ. Tống thường lâm nhìn thấy đôi mắt hít lại, tây bộ nữ sát thủ. Nghe thanh âm của hắn liền có thể nghe được hắn cổ họng tăng lên. Cố niệm thâm nghe được, sát thủ, hai chữ này, sắc mặt đều trắng. Tống Thường Lâm lập tức đối với ở trong bóng tối bảo tiêu ra lệnh. Cho ta xem, Đây là cố niệm lần đầu tiên nhìn hắn tâm tình như thế mất khống chế. Tình huống khẳng định rất nghiêm trọng rất nghiêm trọng. Tống Thường Lâm ra lệnh một tiếng, góc tối đi ra 8 cái người mặc áo đen, mỗi một cái đều cao to lực lưỡng bọn họ đi ra ngoài tốc độ đều là nhất trí đặc biệt nhanh. Mau cũng để cho người nắm bắt không tới bọn họ rốt cuộc là từ nơi nào đi ra ngoài. Cố niệm thâm khẩn trương nắm lấy cánh tay của Tống Thường Lâm, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Tống Thường Lâm lúc này đã khôi phục bình tĩnh, hắn nhìn lấy cố niệm thâm nói. Đi buổi biểu diễn, chờ tin tức ta. Nói lấy hắn đẩy ra tay cố niệm thâm. Cố niệm thâm giống giận Tống Thường Lâm. Bỗng thường lâm lòng tin 10 phần ánh mắt nhìn lấy hắn, ta nhất định sẽ mang nàng trở về. Lúc này, điện thoại di động của Cố Niệm thân vang lên. Điện thoại di động liền ở trên tay, hắn đã phái người khắp nơi đi tìm Cố Niệm giai rồi, nghe tới điện thoại di động vang, hắn kích động tay run một cái, vội cúi đầu nhìn số điện thoại gọi đến. Chương cảnh ngộ. Mới vừa rồi hắn một mực đang ở thu ship tìm Cố Niệm giai không có chú ý những thứ khác, lúc này mới nhớ tới Trương Cảnh Ngộ mới vừa rồi đột nhiên đã không thấy tâm hơi. Hắn nghe thả vào bên tai, trong ốn nghe truyền tới Trương Cảnh Ngộ khẩn trương cẩn thận âm thanh, tại ngoài ba cây số Đạc Minh sưởng thủy tinh hãng cũ phòng chung quanh đây có ít nhất 50 người đang canh giữ, trên đỉnh có mấy cái máy bay không người, còn có Sa Da, lúc các ngươi tới, che giấu tín hiệu điện thoại di động. Cuối cùng là có tung tích Cố Niệm thâm tăng cường cổ họng trở về Trương Cảnh Ngộ nhận được. Hắn cú điện thoại lập tức đem lời của Trương Cảnh Ngộ nhỏ giọng chuyển báo cho Tống Thường Lâm. Cố Niệm sai không nhớ nàng cách này lần thứ mấy tỉnh rồi, mỗi một lần tỉnh lại còn không có thấy rõ hoàn cảnh, liền lại bị hành hạ hôn mê. Tỉnh cũng là bị tạt lạnh như băng nước mới tỉnh, tóc còn ướt, che khuất lại ánh mắt của nàng hai tay của nàng hai chân đều bị nhốt rồi, hơn nữa còn là bị cố định ở trên ghế. nàng mở ra một con mắt, hít thở trước mắt vẫn là mông lung mơ hồ, chỉ biết chắc là một cái không gian rất lớn, tia sáng rất tối tăm rất tối tăm, xung quanh tản ra một cổ khó ngửi mùi vị. thân thể đau đớn, hành hạ nàng hận không thể tiếp tục ngất đi có thể không cần chịu đựng. nàng hoài nghi tay chân của nàng có phải hay không là đều đứt đoạn mất? Cậu nhỏ cầm thú. Trong đầu chỉ có cái kia bộ dạng mấy cái nam nhân tiềm thức gọi tên của bọn họ. Thật là một cái đáng yêu cô nương. Bỗng nhiên trên đỉnh truyền tới một thô mỏ giọng đàn ông, dùng vẫn là tiếng Anh. Cái thanh âm này để cho cố niệm dai hoàng sợ, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn run rẩy càng thêm lời hại rồi. Bởi vì theo nàng bị bắt tới đến bây giờ, một mực đều là cái thanh âm này ở bên tai nàng. Đánh nàng, ngược đãi nàng, cũng là chủ nhân của cái thanh âm này. Cố niệm giai hoàng sợ lắc đầu, không nên tới bỏ qua cho ta. Nàng cổ họng khàn khàn, đã không khóc nổi rồi. liền cầu xin tha thứ cũng không đủ sức rồi. Thanh âm của nam nhân bỗng nhiên gần một chút, chẳng qua là quá nhỏ, có thể hay không một cái xương liền đứt đoạn mất. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1323. Bảo bảo không sao một. Cố niệm dai không thấy rõ, chỉ cảm thấy đầu của nam nhân đến gần, nóng hổi khí tức để cho nàng phản cảm ác tâm, nàng liều mạng muốn né tránh, nhưng là tứ chi đều bị giam cầm rồi. Nàng chỉ có thể liều mạng kêu, các ngươi buôn ta ra, cầu các ngươi thả ta, muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể để cho anh ta cho các ngươi. Nàng tiếng Anh không phải là lưu loát như thế, nhưng trên căn bản có thể giao lưu. Nam nhân nghe xong lời của nàng, phúc xíu cợt, không cần tiền, tiền là vật gì. Không cần tiền. Ú niệm sai nghe nam nhân nói không cần tiền. Vừa sợ hãi vừa sợ, bọn họ bắt cóc nàng không cần tiền là muốn cái gì Tại sao bắt cóc nàng? Theo bị bắt tới đến bây giờ, đây là nàng nói chuyện nhiều nhất Một lần trước mặt một mực cũng không có cơ hội mở miệng Chỉ muốn tỉnh liền bị hung hăng hành hạ Nàng không biết ra trên người còn có vài chỗ là tốt Chỉ cảm thấy mỗi một chỗ đều đau, dây dứt đau Đau nàng sống không bằng chết Rất khi nhìn bọn họ không bằng cho nàng thống khoái trực tiếp giết nàng. Có thể bản năng cầu sinh rục vọng lại không bỏ được. Nam nhân thô mỏ âm thanh tiếp lấy vang lên chúng ta sẽ không đối với ngươi như vậy, ngươi nhưng là phít phải ngủ. Cố niệm dai ngửa đầu trởn mắt, rán liếc trong mắt tóc bởi vì làm một chút theo trên ánh mắt rạch ra, nàng rốt cuộc có thể nhìn thấy nói chuyện với nàng nam nhân đại khái đường xanh. Tóc màu vàng, mắt xanh, sóng mũi cao còn có miệng đầy hồ thi đấu. Nhìn lấy hung thần áp sát cùng trong tưởng tượng của nàng. Hắn mới vừa nói cái gì? Phít phải ngủ. Phít là ai? Trong đầu nàng không có ấn tượng của người này, nàng rốt cuộc là thế nào chọc phải bọn họ? Tại sao là ta? Cố niệm dai một lần nữa cố gắng hỏi ra chút gì? Nam nhân Toét miệng cười dâm đảng nói. Bởi vì ngươi là người tiểu cơ tiên sinh để ý. Tiểu cơ tiên sinh? Cái kia cái gì người thừa kế vương quốc giả sâm, nữ thần trong truyền thuyết vì hôn phu? Nhưng là nàng cũng không nhận ra cái gì tiểu cơ tiên sinh. Tại sao có thể là người hắn để ý? Cố niệm giai suy nghĩ, đối với nam nhân lắc đầu một cái, các ngươi lầm, ta không phải là cái gì người tiểu cơ tiên sinh để ý ta căn bản cũng không nhận biết tiểu cơ tiên sinh đó nhất định là nghĩ sai rồi nam nhân hừ lạnh ngươi làm sao có thể không nhận biết đây các ngươi rất quen đi nói lấy hắn từ tay thô lỗ nắm cầm cố niệm say dùng sức nhấc lên cố niệm say cảm giác mong xương cũng phải nát rồi nàng đau lại kêu không ra tiếng trong miệng phát ra thanh âm ô ô nước mắt theo khóe mắt trượt xuống đau chết luôn Thật là đau cậu nhỏ ngươi rốt cuộc ở nơi nào. Nàng nói không ra lời chỉ có thể ở trong lòng kêu. Phiết thích ngươi nhất như vậy tiểu sử nữ. Nam nhân một cách chân gác ở cố niệm dai đang ngồi trên ghế thắt lưng lại đi xuống đè ép một chút. Trong miệng mùi khó ngửi trực tiếp hướng về phía lỗ mũi và miệng của cố niệm dai. Có thể cố niệm dai chỉ có thể chịu đựng. Nàng luôn luôn nhát gan sợ chết sợ phiền phức. Không nghĩ tới sẽ có như vậy một khắc, hẳn không thể chết thống khoái rồi. Chúc ngươi chơi vui vẻ. Nam nhân dùng sức đẩy cố niệm dai ra, sau đó thả chân xuống quay đầu đối với bảo vệ ở một bên mạng người lệnh nói. Mang đi ra ngoài, đưa lên máy bay. Vâng. Đồng loạt đáp lại xin cố niệm dai nghe chú trọng giấy gấp âm thanh có ít nhất ba cái. Nàng sợ hãi lắc đầu chân trên mặt đất dùng sức muốn di động cái ghế Không muốn, không muốn Bọn họ căn bản không để ý tới nàng cầu xin tha thứ Bốn người qua tới trực tiếp liền cái ghế cùng nhau đem nàng cho rời lên Không muốn cái gì Bên phải bên tai một cái âm nhu giọng nam đáp lại nàng một câu Sau đó mở miệng cắn lỗ tai cố niệm dai Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả vi Dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1324 bảo bảo không sao hay là thực sự cắn cái kia một loại cố niệm say nghe được kẹo kẹp một tiếng nàng đau tê tâm liệt phế giống lên không muốn rút cuộc hô ra cổ họng âm cố niệm say lại đau ngất đi trái tim đều run rẩy lời hại. Bỗng nhiên không biết cái hướng kia truyền tới một tiếng vang thật lớn, đem nàng lại cho giò tỉnh lại, nàng đánh cái dùng mình. Cũng chỉ là thân thể quất một cái, ánh mắt chầm rãi mở ra, nàng có thể cảm giác được lỗ tai đang dì máu. Không biết mới vừa rồi cái kia một tiếng vang thật lớn là cái gì phát ra, nàng đã không có cầu sinh tinh lực, hiện tại nàng thật sự thật sự chỉ vi vọng nhanh lên một chút chết. Cố niệm sai tuyệt vọng lại nhắm hai mắt lại. Lúc này, một người nam nhân âm thanh khẩn trương nói. uy lực, chúng ta thật giống như bị bao vây. uy lực chính là một mực hành hạ cố niệm sai người nam nhân kia. Hắn tức giận trở về cách đó tới báo cáo, cái gì thật giống như. Gia đa quét đến rất nhiều chiếc xe tại phủ cận còn có đông bộ. Nghe vậy, uy lực rất quả quyết quyết định bước kế tiếp làm gì đem nha đầu này quần áo cho bới Lột. Video phát đến trên mạng đi Mệnh lệnh một cái Cái kia bốn cái mang cố niệm dai Lập tức buông nàng xuống Đem nàng tay chân buông ra Hai người phân biệt nắm nàng Hai bên cổ áo Dùng sức kéo một cái quần áo Trên người cố niệm dai bị xé hỏng rồi Chỉ còn lại một cái đồ lót Tay nàng dựng ở trên tay Vịn cái ghế Run rẩy, Lại không có khí lực nâng lên bảo vệ chính mình chỉ có thể gấp rút nách, hết khả năng không để cho bọn họ cởi áo lót của nàng, khóe mắt không ngừng trợt xuống nước mắt. Bên ngoài ra đa cùng máy bay không người tín hiệu cũng bị che giấu. Bên ngoài không ngừng truyền tới tin tức mới. Uy lực nóng này đuổi lôi đằng chuyện gì xảy ra. Xung quanh tín hiệu đều bị cắt đứt, điện thoại cũng đánh không đi ra ngoài uy lực nóng này đi tới đi lui cuối cùng đem ánh mắt chuyển qua trên người cố niệm giai cả người tản ra sát khí vậy liền đem nàng giết chết nói lấy hắn ánh mắt ác liệt lói lên một cái sau đó đưa tay từ trong túi móc ra một cái màu bạc mini súng lục họng súng nhắm ngay cố niệm giai âm uhm. cửa phương hướng bỗng nhiên lại truyền tới một tiếng vang thật lớn uy lực đám người ánh mắt theo bản năng nhìn sang. Cú niệm dai cũng cố gắng sốc lên mí mắt, hướng cái hướng kia nhìn. ầm, Lại là một tiếng vang thật lớn, một bó không giống nhau quang suốt hiện tại trước mắt cửa mở ra. Một bóng người cao to quen thuộc để cho cú niệm dai bên trong có lòng một tia sáng trong phòng nàng vỉnh mép, lại nhắm hai mắt lại. Dai dai. Giọng đàn ông quen thuộc, khẩn trương kêu một tiếng. Trong miệng cú niệm dai mơ hồ không rõ nỉ non cậu nhỏ. Là ngươi sao? Ui lực bọn họ mười mấy người bày thành một cái trận, hướng về phía đột nhiên xông vào nam nhân. Họng súng hướng về phía hắn chất vấn. Ngươi là người nào? Nam nhân bá khí đáp lại, ta là tới người cứu nàng. Một đôi hẹp dài đôi mắt quét mắt nằm ở trên ghế nữ hải nhi, nhìn lấy nàng thương tích khắp người, hắn ánh mắt lóe lên, đỏ cả vành mắt. Sút xuống chân bên hai tay, thật chặt nắm chặt quả đấm, cố gắng khắc chế tâm tình, tận lực bảo trì chấn định. Uy lực câu môi cười lạnh, chỉ bằng ngươi. Trương Cảnh ngộ đáp lại như cũ bá khí, ta. Uy lực lại nhíu mày, một người. Trương Cảnh ngộ lạnh lùng nói, thả nàng. Ngươi đang nói với ta chê cười sao? Uy lực xì cười một tiếng, bỗng nhiên bước chân, nhịp bước nặng nề đi tới bên cạnh cố niệm dai, đưa tay nhéo tóc của cố niệm dai, dùng sức kéo. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huệ công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1325. Bảo bảo không sao ba. Cứng sắn đem đầu của cố niệm dai kéo đứng lên. Trương cảnh ngộ không để ý có súng miệng hướng về phía hắn trực tiếp hướng cố niệm dai bên kia hướng, dai dai. Những người đó cũng không có ngăn cản hắn, hắn nhào tới bên người của cố niệm dai trực tiếp ở trước mặt nàng quỳ xuống, vì vậy độ cao vừa vặn có thể ôm nàng. Nam nhân ôm ấp hoài bão ấm áp quen thuộc cố niệm dai đã không phân rõ đây là mộng hay là hiện thực. Trong miệng nàng mơ hồ không rõ hỏi, cậu nhỏ là ngươi sao? Lúc này, hắn là ai đã không trọng yếu, trương cảnh ngộ đau lòng khẽ vút ve đầu của cố niệm dai, dai dai. Nhìn lấy khóe mắt nàng huyết lệ, hắn hận không thể giết chết nơi này mọi người. đông Trương cảnh ngộ không có chú ý, một người cầm lấy một cây ống thép đi tới phía sau của hắn, hướng về phía lưng của hắn hung hăng đánh một cái. Hắn đau rên lên một tiếng. Ê. Cố niệm sai rõ ràng cảm giác được thân thể nam nhân đi phía trước thương một cái. Còn nghe được cái kia đông một tiếng. Nàng biết nam nhân bị đánh. Hơn nữa rất nghiêm trọng. Lo lắng bên dưới. Nàng tiềm năng bùng nổ. Nâng lên hai tay. Mò tới lưng của nam nhân. Khẩn trương kêu cậu nhỏ cậu nhỏ. sai sai Trương cảnh ngộ tót miệng. Mỉm cười nhìn nữ hài nhi. Sờ cố niệm dai đầu cái tay kia truyền qua cái chán của nàng, đem tóc của nàng cho vén lên. Lộ ra một cặp mắt xinh đẹp của nàng. Cố niệm dai cảm giác được tia sáng mánh liệt một chút, nhưng tầm mắt vẫn là mơ hồ. Nàng kêu đến bây giờ tậu nhỏ, nam nhân đều không có trả lời nàng một tiếng để cho nàng có hoài nghi người tới có phải hay không là Tống Thường Lâm, nhất định là ngươi, nhất định là ngươi. Tên cầm thú kia chỉ biết đọc sách quả đấm đều vung bất động, không biết tại sao lại vào lúc này còn có thể nghĩ đến trương cảnh ngộ. Tên cầm thú kia, hắn làm sao có thể sẽ đến cứu nàng? Chỉ biết khi dễ nàng buổi biểu diễn vé vào cửa nói không chừng đã cho hắn lão tình nhân. Trương cảnh ngộ nghe xong lời của ú niệm dai, khóe miệng lại ních lên kiều đúng vậy. Hắn cúi đầu tại cái chán nữ hài nhẹ nhàng hôn một cái. Một người cầm lấy dao phay hung hăng đi tới. Trương cảnh ngộ nhận ra được, nghiêng đầu chừng hai mắt quên phản ứng. ầm Một tiếng súng vang cả thế giới đều lâm vào an tĩnh, Cố niệm dai sợ đến lầu chặt ôm lấy người của nàng cậu nhỏ, cậu nhỏ ngươi có khỏe không? Nàng hai tay run dậy rời lên, rốt cuộc mò tới mặt của nam nhân, âm thanh cũng run dậy lời hại cậu nhỏ ngươi có sao không? Mau trở lại ta một câu có được hay không? Nam nhân dùng giọng buông lòng trở về nàng, không có việc gì. Cái kia một tiếng súng vang sau, rất nhiều tiếng bước chân theo bốn phương tám hướng truyền tới. Thanh thế cuồn cuồn. uy lực nhìn lấy tràn vào trên trăm cái người mặc áo đen chừng hai mắt đối với người đồng bọn ra lệnh. Nhanh lên một chút thông báo phít tiên sinh. Tín hiệu còn không có trên mặt. Mẹ đấy! ôm lấy phải chết tâm làm dự tính xấu nhất uy lực giơ súng lên họng súng nhắm ngay trương cảnh ngộ vậy liền đem hai người kia giết đi cho chúng ta trôn theo tay hắn chuột đến súng vặn chuẩn bị nhẫn xuống thế ngàn tân treo sợi tóc cố niệm dai bỗng nhiên dùng sức đi phía trước nhào dùng hết khí lực sau cùng đem ôm lấy nam nhân của nàng nhào tới hai người cùng nhau té xuống đất nàng ép ở trên người nam nhân âm um. Một tiếng súng vang trong đầu yên tĩnh một giây. Cố niệm dai mở mắt, khẩn trương sững sốt cậu nhỏ. Không sao, không sao. Nam nhân nằm trên đất chịu đựng sau lưng đau đớn kịch liệt. Hai tay bưng lấy mặt của nữ hài, ôn nhu trấn an nàng, bảo bảo không sao. Ô ô ô. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1326 Bảo bảo không sao bốn Sau đó lại ôm lấy cổ của nàng, ôm nàng Bảo bảo không sao Cố niệm dai chợt mở mắt ra trước mắt một mảnh trắng xóa Nàng không biết chính mình ở nơi nào, là sống vẫn là chết Một hồi lâu, trong tầm mắt mới dần dần hiện ra một chút vật phẩm đường danh sai bạc quang đèn. Dã truyền dịch, vô nước biển bình ốm truyền dịch. Ánh mắt của nàng thuần theo ốm truyền dịch trầm rãi rơi xuống, truyền qua trên tay nàng. Nàng không có chết. Quá tốt rồi, nàng còn chưa chết. Cố niệm giai cười lên, nhưng là cười một tiếng trên mặt thật là đau, khắp nơi đều đau, nàng bận rộn lại thu hồi nụ cười, tầm mắt đang từng chút biến xó xang, xác định đây là bệnh viện phòng bệnh không sai. Cực lớn phòng bệnh viện an tính để cho nàng sợ hãi Bảo bảo không sao Trong đầu của nàng lại trở về vang trong trí nhớ cuối cùng một câu nói kia Ánh mắt cả kinh hướng cửa phòng nhìn lại Lão sư Bật thốt lên kêu lên tiếng sưng hô này Dài dài Lâm ý thiện âm thanh không biết từ đâu truyền tới Nàng thuận theo phương hướng của âm thanh nhìn sang Nhìn thấy trong tay Lâm ý thiện cầm lấy một cái ly nước Từ trong phòng vệ sinh đi ra. Cố niệm dai lo lắng hỏi. Chị dâu cậu nhỏ đây. Cậu nhỏ. Lâm ý thiển cau mày. Nghĩ thầm mới vừa rồi không trả nghe nàng kêu. Lão sư, sao? Vào lúc này tại sao lại hỏi tới cậu nhỏ rồi? Hắn có chuyện đi rồi. Nàng một bên trở về cố niệm dai. Một bên hướng cố niệm dai mép giường đi. Đi tới mép giường. Nàng khom người ngồi ở mép giường. Sau đó xích lại gần cố niệm giai hỏi Khát không khát Cố niệm giai lắc đầu Không khát Nàng nâng lên tại lâm ý thiện bên này tay Nắm lấy cánh tay của lâm ý thiển Còn nghệ hoài cậu nhỏ đây Hắn thế nào Ký ức khắc sâu nhất Vẫn là tại nàng tuyệt vọng thời điểm Cái kia một tiếng kịch liệt Phá cửa âm thanh cho nàng ánh giảng đông Cùng trong trí nhớ Cái kia người thiếu niên cao lớn Lần lượt tại nàng thương tâm khổ sở thời điểm xuất hiện ở trước mặt nàng cho nàng cảm giác vui mừng là giống nhau Cho nên Người kia nhất định là cậu nhỏ đi Từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có cậu nhỏ mới có thể cho nàng ấm áp cho nàng hy vọng Hắn không có việc gì Lâm ý thiển cao mày Nhưng ngươi không phải là càng hẳn là quan tâm một cách cứu ngươi trương cảnh ngộ sao Coi như không thích người trương giáo sư, nhưng cũng không thể như vậy vô tình, đối với trương giáo sư hỏi cũng không hỏi một tiếng. Cố niệm giai ginh ngạc ngửa cằm lên trương cảnh ngộ cứu ta sao? Thật sự là hắn sao? Không phải là nàng nghe nhầm. Cái kia một tiếng bảo bảo tại nàng trong rất mộng, bao gồm nàng mới vừa rồi trong phút chốc nghĩ đến, nàng một mực đều không có hướng trên thực tế nghĩ, nguyên lai. Like. Nguyên Lai thật sự là hắn. Cố Niệm Giai ngẩn người. Lâm Ý thiền âm thanh lại nhẹ nhàng vang lên, "Thường Lâm cùng anh ngươi đều tham dự đi, nhưng chân chính người cứu ngươi là Trương giáo sư, hắn hiện tại chịu trọng thương tại trọng chứng phòng bệnh đây." Nàng vừa nói một bên cầm muỗng lên, múc nước đúc cho Cố Niệm Giai uống. Đưa đến bên miệng của nàng, Cố Niệm Giai môi rất khô khô, không đợi nàng mở miệng uống. Nước liền tự động nhuận môi của nàng. Đông. Cố niệm Gai lại đột nhiên vang lên trương cảnh ngộ ôm lấy nàng thời điểm. Một cái thứ gì nặng nề đánh trúng lưng của hắn. Nàng kinh ngạc một chút đưa tay nắm cổ tay của lâm ý thiện. Khẩn trương lo lắng hỏi nàng hắn có thể chết hay không. Ngón tay của nàng dùng sức bấu cổ tay của cố niệm Gai, Móng tay cơ hồ muốn bóp vào trong thịt của nàng rồi. Có thể thấy nàng có bao nhiêu khẩn trương. Mặc dù Lâm Ý Thiển rất muốn để cho trương cảnh ngộ cùng cố niệm giai có chút tiến triển, muốn giúp một tay trương cảnh ngộ, có thể thân thể của cố niệm giai hiện tại cũng hư, nàng không đành lòng để cho nàng quá đáng lo lắng. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Chương 1327 Không nên lấy thân báo đáp sao? Một Lắc đầu một cái chấn an ngữ khí trở về nàng, không biết, đã không chuyện gì lớn rồi. Cố niệm dai vẫn là rất không yên lòng, hắn tại phòng bệnh nào, ta hiện tại đi xem hắn một chút. Nói lấy nàng liền muốn hất chăn, nhưng là sơ tay lên khí lực cũng không có. Thử nhiều lần, mới đem chăn sốc lên một chút. Lâm Ý Thiển bấm nàng, ngươi chính là chớ đi, chờ tốt một chút lại đi đi, hắn một hồi liền muốn theo trọng chứng phòng bệnh đi ra rồi, không có vấn đề gì lớn. Cố niệm sai vẫn là không yên lòng kiên trì muốn đi nhìn trương cảnh ngộ, không được, ngươi dìu ta lên ta đi xem một chút. Lâm Ý Thiển âm thanh nghiêm khắc một chút, thương thế của ngươi không thể so với hắn nhẹ, nếu là hiện đang chơi đùa, cái kế tiếp vào trọng chứng chính là ngươi rồi. Nàng cao mày nhìn lấy cố niệm dai, khiển trách ngữ khí, chờ trương giáo sư buổi chiều ra trọng chứng phòng bệnh, nghỉ ngơi một chút, ngươi lại đi nhìn hắn. Cố niệm dai bị lâm ý thiển rũa cho một trận, không có lại cố chấp, chủ yếu là sợ chế nai trương cảnh ngộ nghỉ ngơi. Nàng an phận nằm xuống lại, lại lo lắng cố niệm thâm cùng tống thường lâm cậu nhỏ cùng anh ta có bị thương không? Vậy bọn họ hai là lúc nào đi? Nàng một chút ấm tưởng cũng không có Lâm Ý Thiển lắc đầu Không Cố niệm sai nghĩ đến cái gì Lại hỏi Biết là người nào bắt ta sao Bọn họ có hay không bị cảnh sát bắt lại Trong trí nhớ nàng Những người đó thật giống như không cần tiền Nhưng bọn họ muốn cái gì Chẳng lẽ là bởi vì Anh nàng công ty cái gì bí mật thương nghiệp Lâm Ý Thiển nói Khẳng định không phải là người tốt lành gì. Cố Niệm Gai, nàng đương nhiên biết không phải là người tốt. Người tốt làm sao có thể sẽ bắt cóc người? Lâm Ý thiển lại múc một thiếu nước đút cho Cố Niệm Gai, sau đó hỏi tiếp: "Ngươi làm sao bị bắt đi?" Cố Niệm Gai suy nghĩ một chút, trả lời: "Ta trong phòng vệ sinh khóc, một nữ nhân qua tới đưa cho ta khăn giấy quan tâm ta." Sau đó ta liền không nhớ rõ, lại tỉnh lại liền ở cái đó rất tối địa phương cả người đau. Bọn họ còn cởi quần áo ta. Nhớ lại chuyện đã xảy ra, nàng lại đầy mắt hoảng sợ trong chăn run lẩy bẩy. Tâm tình mắt thấy liền muốn mất khống chế. Lâm ý thiện vội vàng ngăn cản nàng nói một chút, tốt không nói, bây giờ không sao. trấn an nàng một câu, nàng lại cho hắn ăn uống nước. Cố niệm sai đưa tay ôm lấy cánh tay của nàng, chỉ dâu. Nàng đem tay lâm ý thiển đệm ở dưới mặt mặt, nước mắt thuần theo khóe mắt trợt xuống thân thể trong chăn rúc thành một đoàn, không ngừng run lấy. Trong đầu tất cả đều là một màn kia màn không nhìn thấy hoàng sợ hình ảnh. Để cho nàng nhớ lại hạ thân đau đớn. Lâm ý thiển đau lòng cặp mắt đỏ lên, nàng nhẹ nhàng nằm xuống, ôm lấy cố niệm sai, không khóc rồi không sao, anh ngươi cùng trương giáo sư đều sẽ bảo vệ ngươi. cố niệm sai bị lâm ý thiền ôm lấy, dần dần cảm giác được lâm ý thiền ôm trong ngực ấm áp, tâm tình dần dần bình phục lại. lâm ý thiền không dám buông nàng ra, một mực duy trì tư thế như vậy ôm lấy nàng, mãi đến nàng nhắm mắt lại, hô hấp dần dần đều đều. Lâm ý tiền thận trọng buông ra cố niệm dai, giúp nàng kéo chăn, phát hiện thân thể của nàng vẫn là thành du mi cô hình cuộn rút trong chăn. Nàng đau lòng vành mắt vừa đỏ rồi, đưa tay tại trên đầu của nàng nhẹ nhàng sờ sờ. Loại chuyện này, dù là xảy ra ở trên người nàng, đều không nên phát sinh ở đơn thuần kinh sợ bánh bao trên người. Nàng túng như thế, nhất định giọt sợ. Cố niệm giai tình lại sau giấc ngủ thiên đắc muộn, trương cảnh ngộ theo trọng chứng phòng bệnh đi ra rồi, nàng không để ý lâm ý thiền khuyên, vô luận như thế nào muốn đi nhìn hắn. Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1328. Không nên lấy thân báo đáp sao. 2. Trương cảnh ngộ cũng là phòng bệnh viên, cũng ở đây một tầng cùng nàng cách hai gian. Nàng đỡ dưới giường mà, hai chân căn bản không có khí lực đứng, lâm ý thiện cho nàng đẩy tới xe lăn, đem nàng đẩy tới trương cảnh ngộ cửa phòng bệnh. gõ hai cái cửa bên trong không có ai đáp lại, lâm ý thiện liền trực tiếp vặn mở cửa khóa, cho dù là phòng bệnh viên, nhưng vẫn là không tránh được vào cửa một cổ nồng nặc mùi nước thử trùng. Vào cửa là phòng vệ sinh, sau đó liền thấy giường bệnh cố niệm dai nhìn thấy nằm tại trên giường bệnh trương cảnh ngộ, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, sự ác độc của nàng áp vừa kéo. Không nói được là tư vị gì, chỉ muốn nhanh lên một chút đến mép giường, nhanh lên một chút thấy rõ thương thế của hắn. Lão sư Lâm ý tiền đem cố niệm dai đẩy tới trương cảnh ngộ mép giường, cố niệm dai song dơ tay lên, muốn bắt lấy tay trương cảnh ngộ nhưng là cuối cùng lại buông xuống. Tập mắt nhìn chằm chằm mặt của nàng. Ta trở về ngươi bên kia có chút việc, ngươi có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Lâm Ý Thiển cảm thấy nàng ở chỗ này không thích hợp, tìm một cách lý do đi trước. Trong phòng bệnh chỉ còn Cố Niệm Giai cùng Trương Cảnh Ngộ hai người, Trương Cảnh Ngộ còn nhắm mắt lại không có có ý thức, Cố Niệm Giai không muốn biết nói chút gì. Chẳng qua là nhìn lấy Trương Cảnh Ngộ Dài dài, bỗng nhiên, sau lưng truyền tới một cái thanh âm quen thuộc gọi nàng. Là mẹ của Trương Cảnh Ngộ, Tôn Lão Sư. Cố niệm dài quay đầu, nhìn thấy Tôn Lão Sư mang theo tràn đầy ái náy gọi nàng, A-di. Nàng ánh mắt hồng hồng. Trong tay Tôn Lão Sư xách bỏ túi ăn, nhìn thấy trên mặt cố niệm dài vết thương, nàng đau lòng tăng nhanh bước chân đến bên cạnh cố niệm dài, ngươi chịu thương. Làm sao có thể xuống giường đây, mau trở về nghỉ ngơi. Nàng vừa nói một bên thả xuống đồ trong tay. Cố niệm dai đưa tay, câu đến tôn lão sư một cái tay, sau đó hai tay ôm lấy, tự trách nói xin lỗi, A-di thật có lỗi. Lão sư là bởi vì cứu nàng mới bị thương, mới nằm ở chỗ này. Lão nhân gia nàng nhất định hận chết nàng rồi đi. Làm là mẫu thân con trai bị thương nặng như vậy phải nói một chút trách cứ, một chút oán cũng không có, là không có khả năng có thể nhìn đến trên người cố niệm giai thương cùng nàng ấy nấy nói xin lỗi, nàng lập tức cái gì oán cũng không có, chỉ có thương tiếc. lão nhân ra nàng hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên đầu của cố niệm giai cha mẹ, nhẹ giọng chấn an nàng, đứa nhỏ này nói cái gì thật có lỗi, không phải đều không sao rồi sao? thương đã tổn thương đã là sự thật. Hiện tại quan trọng nhất là đem lần này mão hiểm bị thương tác dụng phát huy đến cực hạn. Nói xong nàng thả tay xuống, xoay người đi cầm quấn bông gòn dính nước cho trương cảnh ngộ nhuận môi. Cố niệm sai nói. Liện để ta ở chỗ này bồi lão sư đi. Nàng đưa tay muốn để cho tôn lão sư đem quấn bông gòn cho nàng. Nàng đi chiếu cố trương cảnh ngộ. Tôn lão sư cau mày nói. Ngươi thân thể bây giờ một trận gió đều có thể cho thổi ngã rồi, cảnh ngộ tỉnh lại nên lo lắng ngươi rồi. Nói lấy nàng lại tiếp tục. Cố niệm dai trong mắt nói xin lỗi, thật có lỗi. Tôn lão sư nói. Thật có lỗi thì không cần nói, nhanh lên một chút đi về nghỉ, hắn một hồi tỉnh ngủ ta gọi điện thoại cho ngươi. Trong giọng nói của nàng không có trách cứ. Là thực sự nằm ở vì cố niệm dai thân thể lo nghĩ. Cố niệm sai không chịu trở về, ta ở nơi này chờ hắn tỉnh ngủ. Nói lấy nàng đem xe lăn dịch chuyển về phía trước một chút, đến gần giường bệnh của trương cảnh ngộ. Tiếp tục lo lắng gấp nhìn lấy trương cảnh ngộ. Đứa nhỏ này làm sao quật như vậy đây? Tôn lão sư nàng kia không có biện pháp nào, tay chỉ dựa vào bên cửa sổ vết nằm, nói với nàng. Vậy ngươi nằm xuống, nằm nơi đó nàng buông xuống trước mặt, đứng dậy đem cố niệm giai đẩy tới ghế nằm bên kia. hôn an, sở căng đan lão công. tác giả, vi dương thực hiện, huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.ơgg chương 1329 không nên lấy thân báo đáp sao 3. sau đó đỡ nàng ngồi vào trên ghế. Thân ở trên đều đau, nhúc nhích một cái, đều là toàn tâm thấu xương cảm giác, liền như vậy một hồi, Cố Niệm Giai đắc đầu đầy mồ hôi. Tôn lão sư đau lòng không được rồi, lấy khăn lông nóng giúp nàng lau. Nàng kiệt sức tại khăn lông nóng tác dụng xuống, nàng buông lòng không ít. Tôn lão sư đi làm việc cái khác rồi, Cố Niệm Giai cầm lên điện thoại di động. Nam nhân mở hai mắt ra, Nhìn lấy nằm ở đốt bạch sắc lông mềm như nhung cái đệm trên vế nữ hài nhi, một bó không quá ánh đèn sáng người vừa vặn đánh vào trên mặt của nàng. Trên mặt nàng cái kia từng đạo thâm thiện không đồng nhất vết thương, không tí ti ảnh hưởng nàng sạch sẽ cùng thuần chân. Mà những vết thương kia không nên xuất hiện tại nàng trên gương mặt đó. Hắn suy nghĩ nhiều đưa tay đi giúp nàng vuốt lên những vết thương kia. Bảo bảo. Trong miệng Trương Cảnh Ngộ liền như vậy nhẹ nhẹ nỉ non một tiếng, nhưng không ngờ đánh thức Cố Niệm Gai. Cố Niệm Gai cũng không ngủ say, bảo bảo, tiếng sưng hô này, khoảng thời gian này, đức quãng đều tại trong đầu của nàng, hoặc là trong mơ. Nàng mở mắt ra, chống lại ánh mắt Trương Cảnh Ngộ, ngẩn người, sau đó phản ứng lại, "Lão sư ngươi đã tỉnh." Có chút kích động. Trương Cảnh Ngộ cau mày, khàn khàn giọng nói hỏi: Làm sao như vậy ngủ thiếp đi. Đọc sách nhìn có chút buồn ngủ, liền ngủ mất rồi. Cố niệm sai lúc này mới nhớ tới, nàng mới vừa rồi trên điện thoại di động đọc sách kia mà. Trương cảnh ngộ nhú mày, nhiều hứng thú hỏi. Nhìn sách gì? Cố niệm sai yếu ớt cười trở về, ngươi mua cho ta học tập tài liệu trên mạng cũng có thể lục soát điện tử phiên bản đây. Nàng sợ Trương Cảnh Ngộ không tin giơ điện thoại di động lên, đem màn hình hướng về phía Trương Cảnh Ngộ. Trương Cảnh Ngộ cong môi cười lên, nghiêm túc như vậy sao? Cố niệm dai gật đầu, ta nhất định sẽ xem thật kỹ sách, học tập cho giỏi. Nàng rất nghiêm túc bảo đảm. Nàng không muốn biết báo đáp thế nào ăn cứu mạng của Trương Cảnh Ngộ, không muốn biết làm sao biểu đạt nội tâm cái kia cảm giác kỳ quái. Bất quá nàng cảm thấy, nàng nghiêm túc học tập, thành tích học tập tốt rồi, hắn nhất định sẽ vui vẻ. Nhất định sẽ khen nàng, bảo bảo thật giỏi. Chính nàng đem xe lăn rời đến chương cảnh ngộ mép giường. Chương cảnh ngộ cau mày nghiêm khắc nhìn lấy nàng nói. Điều kiện tiên quyết là thật tốt dưỡng thương. Cố niệm dai mím khóe miệng, khôn khéo gật đầu, lão sư cảm ơn ngươi. Trương cảnh ngộ chật vật giơ tay lên đặt ở trên đầu của cố niệm dai, nhẹ nhàng xoa xoa, khóe miệng đi lên nhích, không có nhận lời. Lúc nào mới không nói cảm ơn. Cảnh ngộ ngươi đắc tỉnh. Lúc này, tôn lão sư từ phòng vệ sinh đi ra rồi, thật ra thì cửa phòng vệ sinh một mực không có đóng, nàng sớm liền nghe được trương cảnh ngộ cùng cố niệm dai âm thanh. Cố ý chờ đến lúc này mới ra ngoài. Nhưng hai bọn họ nói hội thoại Có thể Bọn họ nói nội dung đều không phải là nàng muốn nghe được Chẳng lẽ không nên với nhau ôm ập Sau đó cảm động kể một ít lấy thân báo đáp lời sao Thật sự là quất chết nàng rồi Tôn lão sư ra vẻ kinh hỉ Bước nhanh đi tới mép giường Khom người ôm lấy trương cảnh ngộ con trai của ta ngươi rút cuộc tình rồi Trương cảnh ngộ Tốt cường điều kỹ thuật diễn xuất. Mặc dù là khoa trương một chút, nhưng thương tiếc là thực sự ánh mắt của tôn lão sư đỏ rồi. Cố niệm sai không biết nên dùng ngữ khí gì, lập trường gì đi an ủi nàng ở một bên mím khóe miệng, rất tự trách cũng rất luống túng. Tôn lão sư ôm lấy trương cảnh ngộ còn không có cần buông ra ý tứ của hắn. Trương cảnh ngộ rất bất đắc dĩ, ngươi còn không buông mở. Ta có thể phải hôn mê một lần nữa rồi. Tôn lão sư nghe vậy, bận rộn buông lòng hắn. Sau đó lại thịt mắt thường đau lòng trách cứ. Ngươi tiểu tử thúi này, sau đó ta cùng dai dai cùng nhau rơi vào trong nước. Ngươi khẳng định trước cứu dai dai. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1330 Không nên lấy thân báo đáp sao? 4. Nghe vậy, cố niệm dai không chút do dự tiếp một câu, A-di-ta biết bơi. Tiếp xong nàng hậu chi hậu giác, cảm thấy dường như có chút không ổn. Cách này rơi trong sông vấn đề đều là bạn gái hỏi bạn trai nàng cùng mẹ ai trọng yếu, hoặc là mẹ hỏi con trai nàng cùng bạn gái ai trọng yếu. Nàng cướp trả lời, trương cảnh ngộ cùng tôn lão sư đều sưởng sốt một chút, sau đó cũng đều cười lên. Trương cảnh ngộ nhìn lấy cố niệm dai cái kia dáng vẻ lung túng, rất muốn sờ sờ đầu của nàng một cái, nhưng lại rất vô lực, nằm ở chính trên đầu, ngước đầu hướng về phía trần nhà, mở miệng cười bất đắc dĩ lại cưng chiều. Quả nhiên, bảo bảo vẫn là cái đó bảo bảo. Tôn lão sư hút hút mũi cười nhìn cố niệm dai, chính là một cái ví dụ, nói ngươi ở trong mắt hắn so với ta trọng yếu. Cố niệm dai lung túng hơn rồi. Nàng thật không phải là ý đó. Bầu không khí bỗng nhiên an tĩnh tôn lão sư nhìn một chút chương cảnh ngộ, nằm ở đó mà không biết nghĩ cái gì, nàng hận thiết bất thành cương chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lại nhìn một chút cố niệm dai. Nhìn lấy nàng bộ dáng tiêu tủy. Nàng lại không đành lòng, suy nghĩ một chút vẫn là đuổi nàng đi, dai dai cảnh ngộ tỉnh rồi, ngươi vội vàng trở về phòng đi nghỉ. Nàng không cho cố niệm dai cơ hội cử tuyệt trực tiếp đẩy nàng đi. Sau đó vừa quay đầu đối với trương cảnh ngộ nói. Ta đưa dai dai trở về phòng bệnh, một hồi thì trở lại. Cố niệm dai cũng quay đầu cùng trương cảnh ngộ chào hỏi, lão sư cái kia ta đi về trước, ngày mai trở lại thăm ngươi. Nói xong nàng mím miệng thật chặt góc. Trong một đôi tròng mắt, lại không có như thế thuần túy, như thế không buồn không lo rồi. Trương cảnh ngộ nhìn lấy lòng căng thẳng từ đầu đau đến đuôi. Tôn lão sư đem cố niệm dai đưa đến phòng bệnh, lâm ý thiện hai ngày nay chiếu cố cố niệm dai, ngủ không được ngon giấc thừa dịp cố niệm dai. Tại trương cảnh ngộ chỗ ấy thời gian, nàng nằm ngủ trên ghế salon rồi nghe được mở cửa động tĩnh, nàng tỉnh rồi, mở mắt ra nhìn thấy tôn lão sư đầy cố niệm giai trở về tới rồi, nàng mỉm cười đối với tôn lão sư gật đầu một cái, a di, tôn lão sư cũng rất thân thiết trở về nàng mỉm cười một cái, sau đó nàng lại cúi đầu đối với cố niệm giai dặn dò, ngươi muốn sớm nghỉ ngơi một chút, thân thể mới có thể dưỡng hảo. Cố niệm dai rất ái náy cũng rất cảm động, mím khóe miệng đối với tôn lão sư gật đầu. Ừ, một tiếng, âm thanh có chút bực bội. Ngay sau đó cúi đầu. Lâm Ý Thiển đứng dậy đem tôn lão sư đưa ra ngoài, sau đó đi tới bên cạnh cố niệm dai, đem nàng hướng mép giường đẩy. Ngươi làm sao đến bây giờ mới trở về, có đói bụng hay không? Không đói bụng. Cố niệm dai lắc đầu một cái, nâng lên một cái tay. Dựng ở trên mu bàn tay của Lâm Ý Thiển Đầu ngón tay của nàng lạnh như băng Lòng bàn tay cũng chỉ có một chút nhiệt độ Lâm Ý Thiển vội vàng đem nàng hướng trên giường chuyển Ngươi nhanh lên giường Đừng thân thể thương còn chưa khỏi Lại bị cảm Cố niệm dai vào lúc này So với mới vừa lúc tỉnh muốn tốt hơn nhiều Có thể chính mình hành động Chính là còn đau như vậy Động một cách đều cảm giác cả người tan vỡ Một dạng cách loại này đau Tại Lâm Ý Thiển nâng đỡ Nàng nằm trên giường Lâm ý tiền chuẩn bị đi cho cố niệm giai ngược chút nước Đang muốn xoay người Cố niệm giai bỗng nhiên dối tay nắm lấy y phục của nàng chỉ dâu Khẩn trương ngứ khí Lộ ra sợ hãi Lâm ý tiền đau lòng chót mũi đau xót Nàng mỉm cười quay đầu Ừ Tại dưới tình huống như vậy bị hành hạ hơn 2 giờ Đổi lại là nàng Tâm đều không có như thế kiên cường Cố niệm giai ái náy giọng nói cầm thú hắn thật giống như thật gầy quá. Lâm ý tiễn than thở theo duyệt môn quan đi một chuyến khẳng định. nàng biết cố niệm dai khẳng định tự trách ấy nấy, lại nhẹ giọng an ủi nàng. bất quá ngươi cũng không cần quá tự trách. nam nhân khôi phục nhanh nhất là trương giáo sư còn trẻ.